Xin chào các bạn càng tính giả Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh chuyện ngôn tình là ngôn tình Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục để các bạn một bộ truyện ngôn tình mới Một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại Gương vỡ lại lành, hát e, lựa chủ 11 1 Cũng khá lâu rồi thì mình không đọc được một bộ chuyện trọng sinh nào hay là xuyên thư nào mới cả Những cái bộ trọng sinh hay là xuyên thư hay là quân nhân mình đọc Thì hầu như đều là những bộ chuyện cũ Mình đã từng bị xóa đi và mình đăng lại À, mình biết là có một số bạn trên kênh Phần lớn các bạn nghe chuyện trên kênh của mình Rất thích nghe chuyện trọng sinh à, Thế nhưng mà dạo gần đây thì mình không tìm được Một chuyện nào phù hợp với kênh cả ừ, Có những bộ chuyện hay nhưng mà cũng khá cũ rồi Hoặc là nó quá dài Hoặc là có những bộ chuyện hay nhưng mà Cũng chỉ có bản con vớt thôi chứ hoàn edit Thì à, ngày hôm nay thì mình vẫn Đọc chuyện hiện đại được thôi chứ không có trọng sinh Thì nhân đây thì mình cũng gửi đến các bạn là nếu như bạn nào Có Gợi ý nào đấy về một bộ chuyện ngôn tình trọng sinh hiện đại nào hay Mà có độ dài vừa phải khoảng tầm 100 chương đổ xuống Bởi vì mình không thể đọc chuyện quá dài Nếu như vậy thì mình sẽ không thể đa dạng các bộ chuyện cho các bạn trên kênh cùng nghe được Nên là rất mong các bạn nào mà có một bộ chuyện nào đấy Bộ chuyện trọng sinh mới hay cảm thấy phù hợp Giống như các bộ chuyện mình đọc trên kênh Thì có thể gợi ý cho mình ở phần bình luận nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều chuyện ngày hôm nay được giới thiệu vắn tắt như sau. Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kỳ tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tài bay gió thế nào lại bị tòa án phán quyết có tội. Cô được mệnh danh là công chúa của gia, xuất thân giàu có, xinh đẹp, là con nhà người ta trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu. Hai người lần đầu gặp nhau khi anh nhận được hoa tai kim cương của cô. Vì đến ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh Để chống đối chuyện xem mắt mà tạ ra sắp xếp Cô muốn anh làm bạn trai cô Cứ như vận mà bên nhau 3 năm đại học Hoàn thành năm cuối đại học Cô chia tay anh Giang Trạch Sư Những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến Hương Sơn Anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù Dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời Khi nói xong lời chia tay Cô cầm ô đi ngang qua anh Cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh sẽ lẫn tiếng sống. Cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ em. Vài ngày sau, cô ra nước ngoài. Năm năm chưa từng quay về. 5 năm sau, anh nhìn thẳng về phía cô. Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không? Em quả như là không nhớ. Anh chỉ là muốn em đừng đi quá xa. Hãy đợi anh đến tìm em. Anh sẽ đi tìm em mà. Các bạn khán thính giả thân mến Sau đây sẽ là tập 1 của bộ chuyện này Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vẻ Tập 1 Ánh mặt trời xuyên qua Lớp mây mù dày đặc Bầu trời tối đen như một mảnh thủy tinh đã nhiều năm Không được lau dọn Tạ điệt vừa mới về nước đã gặp phải khí hậu mùa thu của Bắc Kinh Sơn mù dày đặc, gió lớn Cho dù có dùng kem dưỡng da tốt đến đâu Thì cũng không hiệu quả Thật là nhàm chán Cô đang ngồi trên chiếc ghế đan lát bên ngoài của cửa hàng Starbucks Lớt qua danh bạ bạn bè trong nước của mình. Xã nước ngoài 5 năm, cô cũng dần mất liên lạc với bạn bè cùng lớp. Lớt qua lớt lại hai lần, cũng không kiếm được ai có thể cùng cô nói chuyện. Gần tân trung quan, các trung tâm mua sắm và tòa nhà văn phòng nối tiếp nhau. Đám đông ra vào hối hả, nhưng hầu hết mọi người đều không thể rời mắt đi khi đi ngang qua Starbucks. Một cô gái sáng người cao gầy, gương mặt tinh xảo, mái tóc dài màu xám khói hoang dãi. Cô mặc một chiếc váy len mềm mại màu be, cùng đôi bút xe đen dài đến đầu gối, kính râm to bản cả lên tóc, đôi mày hơi nhíu lại khiến cả khuôn mặt lập tức trở nên sinh động. Ở một thành phố lớn như Bắc Kinh, có rất nhiều phụ nữ ăn mặc thời trang và xinh đẹp, nhưng phụ nữ đẹp như vậy vẫn là hiếm thấy. vẻ đẹp này có chút tự do, phóng khoáng, có chút bất cần, cực kỳ giống một nàng công chúa kiêu ngạc. Tạ Điệt dường như đã quá quen với kiểu quay đầu này của những người xung quanh. Nhấp một ngụm cà phê, đưa điện thoại lên tựa xuống mà không quan tâm ai khác. Vừa nở nụ cười giả tạo, điện thoại đột nhiên zoom lên. Hàn tầm chung, vừa vừa kết hôn và đã đi hưởng toàn trang mật. Cô bắt máy, tay thản nhiên nghịch những viên đá được dính trên ngón tay. Sao? Grum chơi không vui hoa chạy anh chàng lần xưa nhà mày không hiểu phong tình, nên có thời gian rảnh gọi điện cho ta thế. Hàn tầm chui đồ dây bên kia điện thoại trợn mắt liền nói Tao nói này Sunny Dù sao mày cũng là một blogger thầy Trang có tiếng Tại sao lại không cập nhật Weibo Tên đàn ông chết tiệt giang trạch dư kia Ngày nào cũng lên hot search Lúc này còn đang phỏng vấn với tạp chí Time đấy Vào xem đi Lát tao gọi lại Hàn tầm chu lúc tức giận Thì giọng bắc kinh đặc biệt rõ Vừa mở miệng là nói liên tục Nhưng lần này tạ điệt lại không quan tâm đến Việc cười nhạo cô nàng Đầu ngón tay đột nhiên chuyển đến cảm giác đau như múa bổ Cô cúi đầu Phát hiện móng tay của ngón trỏ bị cô bé gãy làm đôi Một góc da thịt bị toát ra vết thương bị gió lạnh đầy khói bụi của mùa thu Bắc Kinh thổi vào Đau đến phát xôn Tạ điệt cuống quýt lấy khăn ăn tay trên bàn Bịt miệng vết thương Máu chảy ra Thấm hết một nửa logo Starbucks Cô rủ mắt định thần một lúc Rồi nhấp vào linh mà hàn tầm chu gửi Hình ảnh đầu tiên là gương mặt như được tạp tượng của người đàn ông kia Bối cảnh phía sau có lẽ là thư phòng của anh ta Môi trường phỏng vấn trông rất thoải mái Anh mặc một chiếc áo len casme màu lạc đà Tóc không trải tỉ mỉ như trên biển tạp chí tham Mái tóc hơi rối dáng vẻ cả người trẻ trung và anh Tuấn Tạ điện ấn hút tạm dừng Cô đưa bàn tay được bọc trong khăn giấy đến mũ miễn của mình về phía người đàn ông trên màn ảnh Đè chặt vào mặt anh ta Móng tay bị gãy cùng màn hình bị ép chặt Máu không ngừng tuôn ra Cảm giác đau đớn nhanh chóng Chuyển từ đầu ngón tay lên đại não cô đau đến run cả người Trong lòng thầm rủ một câu Rồi lại tiếp tục xem Nửa đoạn đầu là cuộc phỏng vấn Về công cuộc nhàm chán Nhưng câu hỏi cuối cùng rất thú vị nơi phóng viên với vẻ mặt tò mò hỏi Già tên sinh là ứng viên vàng số 1 Với số phiếu bình chọn cao nhất trên Weibo Cũng là người nổi tiếng hiện công việc Rất nhiều người tò mò Về trạng thái mối quan hệ của anh Tôi muốn hỏi một người thành công Với tính tự giác cao như anh Thì có thời gian yêu đương không Người đàn ông suy nghĩ trong chốc lát Khóe miệng bỗng hiện lên ý cười Lại không trả lời Phóng viên tiếp tục hỏi Xem ra tình trạng quan hệ hiện tại không tiết lộ Vậy anh còn nhớ mối quan hệ sâu sắc nhất Mà mình từng trải qua không Không cần nói cụ thể Nhưng có thể tiết lộ một chút được không Người đàn ông lần này hơi bị khựng lại Đột nhiên thu hồi ý cười Nhạt nhạt nói Nhớ rõ, như con gió đêm lướt qua Khiến mặt hồ gợn sóng Phóng viên sửng sốt Chỉ như vậy Câu hỏi là về mối quan hệ sâu sắc nhất Ngay cả khi không phải thể non hẹn biển Thì đó cũng là một đoạn tình cảm lâu dài Tình ý miên man, phải không? Giọng điệu của người đàn ông không chút sao động cau mày có chút không kiên nhẫn Ừ, chỉ như vậy Kết thúc buổi phỏng vấn Là một màn ném đá tả ơi Ngoại trừ một đám fan não tàn gào thét Chồng ấy cứu em đi Đa số đều nói người thành công đều là kẻ bạc tình Có lẽ chỉ bằng cách cắt đứt thất tình lục dục của người phàm Họ mới có thể đứng trên đỉnh cao danh vọng Bạc tình sao? Tạm biệt còn chưa hồi phục lại tinh thần Hàn tầm chu lại gọi điện thoại đến Âm thanh bên kia lớn đến muốn nổ tung Tên đàn ông máu lạnh đáng chết này Đúng vậy Cho dù cuối cùng mày là người nói chia tay Nhưng năm đó xuất thân hắn như vậy Lại còn ngôi tu Mày ở bên cạnh hắn vì chịu đựng bao nhiêu ánh mắt. Ba năm bên nhau đổ lại chỉ như một gợn sóng vậy à? Hắn có quá khở khảo hay không? Cô biết rõ chuyện năm đó là Tạ Điệt có lỗi với Trạch dư. Cô không thể chấp nhận chuyện hắn trợ to mắt nói dối. Dương dương dương. Tạ Điệt chay lỗi tai đau nhức ngắt lời với cô. Tao bây giờ không đấu lại hắn. Với lại sao mày chắc chắn người hắn nó là tao chứ? Bên kia đột nhiên im bặt Hàn Tầm Chu bị hỏi đến nghẹn họng. Chẳng lẽ không phải hắn đã đến Điệt Điệt Sao có thể Năm đó ở Đại học S Ai mà không biết Tạ Điệt là nữ thần của Giang Trạch Dư Năm học thứ hai Giang Trạch Dư vì cô mà đánh nhau với người khác Bị một phú nhị đại kẹp quần áo vào cửa xe kéo lê vài mét Lúc dừng xe lại Anh kéo người trong xe ra đánh cho một trận Lê năm ba Tạ Điệt đã mua một đôi bút ra cửa cao cấp Vì sợ phải dẫm đạp trong tuyết Giang Trạch Dương đã cõng cô từ phòng ngủ đến nhà ăn, rồi lại cõng đến lớp. Cô nhìn thấy họ ở tầng dưới, trong băng tuyết, chàng trai lầm lì cúi người, cẩn thận đặt cô gái bé vẻ, vẻ kiêu ngạo trên lưng xuống và phủ tuyết khỏi mũ cho cô. Anh sợ cô ngã, cử động nhẹ nhàng như một ông già bị viêm khớp. Còn có thời điểm tốt nghiệp, tạm biệt nói chia tay, vội vã xuất ngoại. Giang Trạch Dương lại đến tìm cô, đôi mắt đỏ hoe mở to. Anh Bình Tĩnh hỏi cô tại nhiệt đã đi đến quốc gia và thành phố nào, nhưng câu cuối cùng lại khiến anh hụt ngã. Trải ra luôn bình tĩnh và lý trí nghẹn ngào hỏi cô, "Vì tôi phải làm sao bây giờ?" Đây còn không phải là tình cảm sâu sắc nhất sao? Như năm năm sau, cậu bé nghèo khổ ảm đạm và lạnh lùng ngày nào, giờ đã trở thành doanh nhân trẻ xuất sắc nhất đất nước, được xuất hiện trên tạp chí tham, người hành khách đã hóa thân thành hoàng tử Nên trong chuyện cổ tích, anh ta cũng có khả năng thay đổi một công chúa khác. Chuyện tình cảm, ai nói chắc được chứ? Hàn Tầm Chu hồi lâu mới rẻ dặt họ. Điện điện, nói cách khác, mày ở trong lòng hắn còn không bằng gợn sóng à? Tạ Điệt che giấu sự chuột dạ, giả bụ ha ha hai tiếng. Gợn sóng có là gì? Đang có quá nhiều người theo đuổi tao. sang Trạch Dư là ai chứ? Trong lòng tao hắn còn không bằng một cái giấm. Hàn tầm chô thích thú cửa lớn Sau đó cô im lặng một hồi yếu ớt hỏi tiền điên Lúc chô sốt cuộc tại sao mày lại chia tay Cô giấu sự tò mò đã 5 năm, năm nay tại Điệt chia tay quá đột ngột Khiến bạn bè ai cũng không thể hình dung nổi Rõ ràng chỉ cần kiên trì thêm nửa năm nữa là được Tạ Điệt không nói lời nào Một lúc lâu sau mới hử một tiếng Ném mạnh khăn giấy đang băng bó vết thương lên bàn Kiêu ngạo nói Tào đá hắn còn phải có lý do sao Hàn tầm chu trợn mắt Đúng đúng đúng Đại tiểu thư làm việc cần gì có lý do Tại điện hết mặt Dường như rất hài lòng với lời định hot này Hai người trò chuyện tầm phào một lát Trước khi cúp điện thoại Hàn tầm chu quang cho cô một tin tức Quên nói với mày Tối mai giáo sư Lý có một bữa tiệc nhỏ tại nhà Lát ta sẽ gửi địa chỉ Và thời gian cho mày Tao không đi được Nhưng tao còn nói với ông ấy rằng mày sẽ đi Dù sao mà cũng đã về nước rồi Không thể báo mặt được nữa Ngày nào giang trạch dư cũng đi đấy Mày đến lúc đó không được đúng lúng túng đấy Đừng có lúng túng Giờ tôi tới hôm nay mới nói với cô Còn không phải là để cô không thể thoái thác sao Hàn tầm chu Mày cũng hay lắm Đầu dây bên kia đã nhanh chóng cúp máy Về đến nhà thì trời đã tối Căn hộ mới vẫn còn một số thứ cần sửa sang lại Tạ Điệt dọn dẹp nhà cửa xong Thì quay video tẩy trang và sửa ra vào buổi tối Đồng thời, chỉnh sửa và đăng vi lốc đã tích lũy từ tuần trước. Bận rộn đến 10 giờ, cô đắp mặt nạ và nằm trên giường. Người mặt nhìn trần nhà, hai tay hai chân khép lại thành hình dạng xác ướp. Máy tả độ ẩm công suất thấp hầu như không có tiếng ồn. Bậc nến gỗ hương sau khi đốt tỏa ra mùi hoa hồng rất nhẹ. Hai bông hoa khô trắng đầu giường đã rụng một cánh. Khung cảnh thật yên bình. Tả điệt lãng đã ngỡ mặt nạ xuống. Ngồi dậy thổi thắt ngọn nến trên đầu giường. Đứng lên mở cửa sổ Gió đêm lạnh lẽo tràn vào Đầu óc lập tức minh mẫn Trên tầng 19 của căn hộ Ngoài cửa sổ gió gào thét Mọi cảnh vật dường như đột nhiên trở nên sống động Trong buổi thu Bắc Kinh này Cô biết Người anh nói đến chính là cô Đó là lễ Giáng sinh đầu tiên ở trường cấp 3 tại Bắc Kinh Buổi tối cô trộm hai chai sữa siêu đắt Từ tủ rượu của Tại Xuyên Lôi kéo sang trạch sư ra hồ ngắm tuyết Sữa đắt tiền như vậy Hai người lại cùng nhau uống từ cái cốc dùng Một lần mùa siêu thị gần trường học Không mất bao lâu đã nhìn thấy đấy Sự báo thời tiết nói hôm đó là tuyết đầu mùa Nhưng tuyết không đến mà gió lại rất mạnh Cô lạnh đến phát xôn Kéo áo bông của anh ra Chui vào trong Cho mũi ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người thiếu niên Đó là một hương vị ấm áp Yên tĩnh và ngọt ngào Cô trộm ngửi Không tự chủ được len lén ngửi thêm vài lần Rõ ràng là trước đó cô không thích Mùi rượu như mùi nho thối này Lúc này trên mặt hồ đọng lại một lớp băng mỏng Sâu chân cầm chàng trai cọ cọ Làm cho khuôn mặt của cô có chút đau Trên mặt đất vẫn còn sát lại Một vài cọng cỏ cọ xanh tươi ngoan cường Anh đột nhiên lên tiếng Điệt điệt Anh thích em Anh nói với giọng mũi có phần say sữa Anh từ trước đến nay luôn âm trầm quạnh quẽ Bên nhau một năm Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói lời âu yếm Cô nhớ mày nhìn anh Cất giọng trêu chọc Thế đến mức nào Chàng trai cúi đầu biểu hiện căng cứng Trước nay cô chưa từng thấy qua Say rượu quả như là lợi hại Anh nhìn chằm chằm vào mặt hồ đóng băng một lúc lâu Như nào bây giờ Gió đêm lướt qua khiến mặt hồ gợn sóng Tạ Điệt bật cười khi nghe nói những lời đó Không biết từ đâu mà sự chua sát và tức giận trảm sơn Cô đẩy anh ra Em trong lòng anh chỉ như một cơn gợn sóng thôi à? Cô xinh đẹp thông minh Gia đình quyền thế Được xem như là một nàng công chúa trong giới thượng lưu ở thành phố này Từ năm cấp 2 Có đứa con trai nào mà theo đuổi cô không thể sống thể chết như thế nào mà đến phiên anh Chỉ là một cơn gợn sóng Thiếu niên đột nhiên nở nụ cười Bàn tay to khỏe Khớp xương rắn chắc Nắm lấy tay cô Không cho cô nhúc nhích Đột nhiên một tay khác Ôm lấy cô Nghiêng người hôn cô trong cơn say Vẻ kêu căng ngạo mạn của tạ điệt Lập tức bị dập tắt theo từng nụ hôn Trong bóng đêm Khuôn mặt xinh đẹp và ứng hồng Ánh mắt cô lướt qua mái tóc anh Dưới ánh đèn đường mờ ảo Đột nhiên có vài bông tuyết rời sạc bị gió chiều thổi bay là tuyết đầu mùa Cô tự rủa thầm mình trong lòng Mẹ nó Thật là không có tiền đồ Đã không nghe được lời âu yếm mà còn cam tâm tình nguyện Nhưng mà một giây tiếp theo Chàng trai đột nhiên tiến đến bên tai cô Hơi thở ấm áp Thiếu đốt vành tai Cô gái ngốc Đã là mùa đông Mặt hồ điều kết băng Làm gì có gợn sóng Nếu có thì đi điên Ánh mắt của anh vô cùng tỉnh táo Nhưng giọng lại trầm khàn Nếu có Thì là trước đó đã vì em Mà làm tan chảy cả một hồ băng Chợt chợt Quả là một câu tỏ tình hay Năm năm sau Lại chỉ nhớ được nửa câu đầu Gió thu trên tổng 19 Càng lúc càng mạnh Khiến cho tâm tư cũng có phần rối loạn Tại điện đóng cửa sổ lướt Weibo Đoạn video lúc nãy đã từ leo lên hot search Tiêu đề là Gió thổi hổi gợn sóng Giang trạch sư Còn có đông xx không biết là vợ ai Lâm xx trắng tay Và các ông chùm kinh doanh nổi tiếng khác Cơ dân mạng thiệt tình phản ứng và sôi nổi bình luận Nếu tôi là bạn gái cũ của Giang Trạch Dư Chắc hẳn lúc này đang khóc trong nhà vệ sinh Và không có cảm giác tồn tại đúng không? Cô mới không trong nhà vệ sinh Cả nhà cô khóc trong nhà vệ sinh đấy Tôi lại không nghĩ vậy Mấy người không cảm thấy Giang thần rất khổ đại cừu thâm khi nhắc đến mối quan hệ này sao? Bên ngoài càng tỏ ra bình cảm Thời bên trong càng dậy sóng Tôi mạnh dạn đoán lái ngấy bị đá Thật tò mò Rốt cuộc là người như thế nào Mà khiến cho Giang Thần của chúng ta canh cánh trong lón tận bây giờ đó một hồi Chủ đề được đổi thành Tìm kiếm ngọn gió đêm trong lòng Giang Thần Bình luận càng lúc càng nhiều Có một số cư dân mạng thông minh Đề cử các ứng cử viên thuộc mọi tầng lớp Từ kinh doanh, chính trị và giải trí Cho đến người dẫn chương trình nổi tiếng Những nữ doanh nhân Tại điện đọc bình luận trên mạng đến nhàm chán Cô mở bình luận trên Weibo của mình Đôi tay gần như run lên Tôi nhớ Sunny năm đó Cũng học Fs Sự theo thời gian tốt nghiệp Chắc là học cùng với lớp giang thần Không biết nữ thần đó có biết ngọn gió đêm đó không? Không lẽ nữ thần là ngọn gió đêm? Đám cư dân mạng cũng tài thật chứ Mi mắt cô rực giật, giật Không còn cách nào khác Phải đăng một bài suốt thăm trúng thưởng lên Weibo Để phân tán sự chú ý Rất nhanh Hai bình luận đã bị nhấn chỉ Tạ Điệt thở vào nhẹ nhõm Nằm trở lại trên giường Không nhịn được mở lại video phỏng vấn ra lần nữa Cô chú ý đến đoạn phỏng vấn Ở phút thứ 10 Nụ cười dịu dàng không thể giải thích Vụt qua trên gương mặt người đàn ông Trong suốt cuộc phỏng vấn Chỉ vài giây phút trên gương mặt anh Mới hiện lên độ ấm Tạ Điệt cao mày Ngã ra phía sau Nữ phóng viên hỏi anh câu cuối cùng Một người đàn ông thành công và tính tự giác cao như anh Thì có thời gian để yêu hay không? Có thời gian để yêu hay không? Mẹ, cười như vậy có nghĩa là thời gian để yêu chứ gì? Có đúng không? Cười mà không nói gì là đang yêu đương phải không? Tạng điện đối nhiên ngủ dậy, kết nối màn hình điện thoại với tivi độ nét cao cực lớn Lấy chiếc kính rộng gọng vàng ở trên đầu giường đeo vào Vừa phóng to màn ảnh, vừa quan sát từng chút một thư phỏng phía sau Vẻ mặt nghiêm túc như cảnh sát đang điều tra một vụ án Một chiếc ghế than được đặt dưới tủ sách để tiện lấy đồ. Nhưng với chiều cao của anh thì thật sự không cần thiết. Độ cao từ ghế đến nóc tủ sách ước chừng 1m6. Ngăn thứ 2 cuốn thứ 3 từ trái sang là Khuynh Thành Chi Luyến. Anh trước giờ chưa từng đọc sách của Trương Ngái Linh. Bên trái bàn làm việc đặt một mô hình cơ thể người nhỏ. Chuyên ảnh của anh hiện tại là điện khí tự động hóa. Bên phải thư phòng là một cửa sổ lớn rác rèm. Rèm cửa màu hồng nhạt. Anh ghét nhất màu hồng. Tạng Điệt tắt TV và điện thoại di động Phẻ mặt buồn bực ngã xuống giường Mở to mắt nhìn trần nhà Nhìn chằm chằm một lúc rồi lại cười Liên quan quá gì đến cô Lệch mối giờ khiến cô mất ngủ Tạng điện uệ hoài thức dậy lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau Cô tùy tiện lấy một cái áo khoác Trang điểm nhẹ nhàng vào bộ tóc đuôi ngựa Chuẩn bị đi sự tiệc của giáo sư Lý Giang trạch sư cũng đi Đến lúc đó mày không được lúng túng tay xoay nắm đột nhiên dừng lại Cổ chân mảnh khảnh vừa mang vào đôi Golden Ghost bỗng cứng đầu Hai giây sau cô chạy thẳng vào phòng tay đồ Dùng gốc đôi lượng kem che khuyết điểm so với ngày thường Để chê đi quảng thâm Mắt màu tông đất tát lên nét dịu dàng Hàng lông mi cong vút Trang điểm vừa phải khiến đửa nét thanh tú trên khuôn mặt cô càng sắc xảo hơn Lợi thế duy nhất của việc làm blogger thời trang trong vài năm nay Là khi bạn muốn làm cho mình trở nên đẹp nhất trong mắt mọi người Bạn chắc chắn sẽ làm được Nửa giờ sau cô đi đến phòng thay đồ thật lớn bên cạnh phòng ngủ, đẩy hai cánh cửa kính xa, phòng tay đồ mấy chục mét vuông, quần áo bốn mùa mẫu nào cũng có, được sắp xếp theo thứ tự từ màu đậm đến nhạt. Cô nghiêm túc chọn, thử từng cái một, nhưng không có cái nào làm cô hài lòng. Đột nhiên nhớ đến món quà từ một thương hiệu nhỏ Paris gửi tặng tối qua. Cô mở ra, bên trong là một chiếc váy nhung màu xám, một chiếc áo khoác màu cà phê nhạt và một quyển tạp chí thời trang số mới nhất. Trang bìa tạp chí là bộ váy này với chủ đề Hãy tạm biệt quá khứ Hoàn hảo tả Điệt thay đôi dép thỏ lỡ bông bằng một đôi giày cao góc của hãng Jimmy Choo Đôi giày rất đẹp nhưng hơi khó đi Cô chỉ từng dùng nó để chụp ảnh chứ chưa thử đi lần nào soi mình trước tấm gương lớn trước cửa Cô gái trẻ trung từ đầu đến chân đều hoàn hảo Mái tóc dài màu xám khói cùng nốt rùi mờ nhạt nơi khóe mắt Khiến người ta cảm thấy có chút không chân thật Cô chớp mắt nhìn vào gương Liệu 5 năm trước đây cô có giống như thế này không? Cô đã thay đổi rất nhiều. Nhà của giáo sư Lý ở ngoài ô Bắc Kinh phải mất 1 giờ lái xe. Kỹ năng lái xe của tạ điện không đủ tốt trong điều kiện giao thông kinh khủng ở Bắc Kinh. Cô đành phải gọi taxi. Vừa lên xe, anh tài xế liếc nhìn cô từ kính chấu hậu, nói đùa. Thời tiết lạnh như vậy, cô mặc thế này là vụ đi gặp bạn trai cũ à? Tạ điện, lộ liễu như vậy hả? Tài xế đạp ga cười đắc ý cha tôi đoán hay thật đấy, chàng trai nào mà lại mù quá như vậy, một cô gái xinh đẹp như cô mà cũng nỡ chia tay. Tạ Điệt không trả lời, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi đó cô chắc là bị mù rồi, từ bỏ một cổ phiếu tiềm năng như vậy, nếu mẹ cô mà biết được chắc cũng phải đội mù sống dậy mất. Nhà của giáo sư Lý nằm trong một tòa nhà nhỏ hai tầng cách quận Thạnh Cảnh Sơn vài km, tường bong tróc. Cổng sân cũ kỹ trông như những ngôi nhà bình thường ở ngoại ô, tạ điệt đẩy cửa sân ra, khung cảnh bên trong lịch sự tao nhã, cô đi giày cao gót hơn 10 phân, bước đi cẩn thận. Cố gắng không để gót giày vướng vào rãnh của các đát lát đá xanh, mới hơn 4 giờ chiều, hoàng hôn ở Bắc Kinh đặc biệt đến sớm hơn vào mùa thu, mặt trời đỏ ấm áp treo trên ngọn đồi phía Tây, lên lỏi vào trong sân. Tạ Điệt nhớ tới màu phấn mắt đơn sắc cô mới nhận được mấy ngày trước, nền cam ấm áp có vài tia chớp động vô hình. Cô nhớ màu phấn mắt đó có tên là Sunset, hoàng hôn. Trong sân có khá nhiều người, một số đang ngồi trên chiếc ghế đầu thấp để giúp rửa rau, một số dọn dẹp bàn ghế và một vài người đang chụp ảnh khung cảnh ở sân đình. Cô lướt mắt nhìn thấy một người đàn ông ngồi dưới mái hiên. Cô nhìn thấy một bên sườn mặt của anh. Anh đối mặt với giáo sư Lý. Trước mặt là một bàn cờ, đầu ngón tay nhợt nhạt cầm một quân cờ màu đen, chân dài tùy tiện co lại. Mặc dù đang ngồi, nhưng vóc dáng anh vẫn rất cao, chiếc ghế đầu bằng gỗ trông nhỏ đến đáng thương. Vẻ ngoài điển trai của người đàn ông không thay đổi nhiều so với trước đây. Ngay cả góc nghiêng nằm trên chiếc bàn lớn trong thư viện, nghiêng đầu nhìn anh đang lật từng trang sách. Tạ điệt hô hấp ngương trệ cảnh vật xung quanh như ngừng lại. Cả thế giới như đứng yên trong vài giây, rồi lại sống động trở lại. Cô buộc mình phải tỉnh táo lại Và bước vào một cách khó khăn Tiếng giảy gót chạm xuống đất Khiến nhiều người trong sân phải ngẩn đầu trừ hai người đang tập trung chơi cờ Tạ Điệt đến rồi Đã nhiều năm không gặp Càng ngày càng đẹp ra Đây, để mình giúp cậu gất đồ Thầy đang chơi cờ Đến bà con bạn bè cũng không nhận ra đâu Mình đi chào hỏi sư mẫu trước đi Tạ Điệt nhìn bụng bia trước mặt Trần trừ vài giây Bụng bia gãi đầu cười hít mắt ta nói đại tiểu thư, có không nhận ra mình. Mình là Trần Khâm? Là lớp trường hả? Ta điệt nhìn hắn cười, đem đồ trong tay đưa cho hắn. Có vẻ như mấy năm nay cậu ăn được uống được. Nghe nói thịt lợn trong nước đang tăng giá. Để nuôi một tiểu thịt tươi gầy gò đẹp trai, thành như vậy thật là không dễ dàng gì. Cô đi theo Trần Khâm vào nhà, dọc đường đi nhìn thấy rất nhiều bạn học cũ, càng nhìn thấy càng lòng gợn sóng. Hóa ra hôm nay là Hồng Môn Yến. Nhiều người trong số họ trước đây không hợp với cô. Có một số còn thẳng thường xé rách mặt nhau. Bữa tiệc của giáo sư Lý thầy tự cũng đông đủ thật. Cô dừng lại một lúc khi đi qua dưới mái hiên. Bóng dáng cao lớn phủ xuống bàn cờ. Người đầu kia của bàn cờ vô thức ngẩn đầu. Tạ nhiệt cứng đờ người. Đừng góc phái bước qua. Quân cờ nằm gọn trong ngón tay thon dài đột nhiên rơi xuống. Ông lão ngồi đối diện lập tức mặt mày hớn hở Sao lại bất cẩn vậy? Ván ném thua rồi. Thật lâu sau người mất hết quân cờ cuối đầu thở ơ nói. Là thầy chơi hay. Bữa tối được diễn ra trong sân. Một chiếc bàn xoay khổng lồ được đặt trên chiếc bàn vuông. Vừa đủ sức chứa hơn chục người. Giáo sư Lý vừa thắng cờ. dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày cũng giảm đi phân nửa. Ông mỉm cười chào hỏi với mọi người rồi xuống dụng bữa. Ngay khi các món ăn được dọn lên, mọi người trên bàn tiệc bắt đầu hàn huyên. Tạ Điệt sờ sờ lộ tai Trong lòng hơi chột dạ Chỉ biết vùi đầu dùng bữa Hy vọng bữa ăn này mau kết thúc sớm Bên trái cô là sơ Mẫu Bên phải là Trần Khâm Cũng coi như là một vị trí an toàn Nhưng ra khỏi phạm vi này thì Bên phải Trần Khâm là Tề Viễn Người đã viết cho cô một bức thư tình Một cuối đại học Mà cô đã xé nát nó trước mặt mọi người Bên trái Sư Mẫu là Khâu Điềm Điềm Thích nam sinh tưởng theo đuổi cô Trách sang phía đối diện là Triệu Tranh Người đã bị cô giật túi xách và tàn cốc nước vào mặt vì nói xấu cô trong quán nước Chưa kể đối diện cô bây giờ là anh bạn trai cũ Có lẽ bây giờ đang hận cô đến thấu xương Hàn tầm trô, lần sau đừng để bà đây bắt được mày Tạng Việt đột nhiên cảm thấy giờ đây mình như nạn nhân trong các tập phim thám tử lường danh cô nan vậy Tuy cô thường ngày cũng là người kiêu ngạo Nhưng lúc này kẻ địch đông như vậy Cũng chỉ có thể mắt nhìn mũi, mỗi nhìn tim, cúi đầu thấp thỏm Trong sân chỉ có ánh đèn dưới mái hiên, không gian mở ảo thích hợp nói chuyện phiếm Qua ba tuần rượu, mọi người thăm hỏi nhau về tình hình gần đây. Khi hỏi đến Giang Trạch Dư, tất cả đều không tránh khỏi thận trọng. Azua nịnh hót, chủ đề cứ xoay quanh việc Anh thành lập công ty ưu tú ra sao. Công ty Anh được thành lập cách đây 4 năm, là một trang mạng mua sắm trực tuyến. Ban đầu, trang web tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao, sau nhiều lần được rót vốn. Công ty đã mở rộng thêm nhiều mặt hàng kinh doanh khác và đang có hơn 100 triệu tài khoản đang hoạt động. Nó đã trở thành một trong web mua sắm hàng đầu tại Trung Quốc. Tôi thật sự không ngờ rằng trường chúng ta đào tạo một doanh nhân nổi tiếng như vậy. Nào, mọi người cùng nâng ly chúc mừng Giang Thần. Hai nhà sáng lập xuất sắc, Giang Thần và Kỳ Du Chi là ánh sáng của trường chúng ta. Mọi người cùng nhau nâng ly. tại Điệt âm thầm trợn mắt không nói gì. Những người này ra mặt cũng dài thật. Năm đó còn ở sau lưng không tiếc lời trài đạp anh Bây giờ nói ra những lời này Lại không thấy xấu hổ Chỉ trong vòng mấy năm Giang Trạch Dư đã mau chóng thay đổi cục diện Khóe miệng còn mang đầy ý diễu cợt Nào ngờ đến phiên cô trở thành nhân vật trung tâm Đối diện chu tình huyên Một thân váy đỏ nâng ly với cô Nở nụ cười trên môi Nó đến chuyển ngành Khoa chúng ta đâu phải chỉ có mỗi giang thần Không phải còn có một blogger nổi tiếng sao Ly này tôi mời tại Điệt Hoa khơi của trường đại học S chúng ta năm đó Tính tình cũng rất tốt Tại điệt cười giả lả hai tiếng Sự thù ghét của cô nàng này với mình Năm đó không thể nói hết trong vài trang giấy Cô vốn lười biếng chẳng thêm đề ý nhưng trước mặt giáo sư Lý Cô vẫn nâng ly cong cong khóe mắt Không dám không dám Chưa nói đến về bề ngoài Tính tình của mình thật sự là không thể so với cậu được Nụ cười trước gương mặt Chu tình huyên bỗng cứng đở Tức giận muốn đứng lên Nhưng khâu điềm điềm bên cạnh kéo kéo tay áo của cô ta Nàng hít sâu một hơi thật Miễn cưỡng kìm nén cơn tức sẫn Cố đầu nhấp một ngụm rượu Cũng may lúc này có người đổi chủ đề Nữ thần tạ Mình luôn có một câu hỏi muốn hỏi cậu Năm đó đại học của tin đồn rằng cha cậu đã quyết quyên tặng một tòa nhà cho trường Có thật vậy không? Tạ điệt nghề thơ chớp chớp mắt Cô khiêm tốn xua tay Đâu có Tôi nói mà Làm gì mà khoa trương tới vậy Là hai tòa Trên bàn ăn đột nhiên nghe thấy được tiếng hít thở sâu Tạ Điệt cảm thấy bốn phía đều là ánh mắt thù địch, nhưng ngoại trừ âm thanh hít thở này, cô dường như nghe thấy tiếng cười nhẹ từ phía đối diện. Cô đột nhiên ngẩn đầu, người đàn ông đối diện đang cầm ly rượu uống cạn, lộ ra khuôn hàm góc cạnh. Điều này làm cho Tạ Điệt không khỏi nhớ về lần đầu tiên cô gặp Giang Trạch Dư. Tạ Điệt không khỏi nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Giang Trạch Dư, Và một ngày cuối hè mùa 9 năm trước, sau 2 tháng nghỉ hè, chuẩn đại học S bước vào mùa khai giảng, ngày thứ hai điển danh. Tạ Điệt được mời đến phòng hành chính Ngày mùng 2 tháng 9 Đêm mùa hè Bắc Kinh qua đi Cơn dòng nhanh chóng quét qua mà không hề báo trước Ánh đèn vàng trong phòng hành chính vẫn mật sáng Tạ Điệt cất ô Phủi phủi mấy vệt nước dính trên làn váy Bước nhìn đến phòng hành chính Cô Lục, cô tìm em Thư ký điều hành Lục Phương là một người phụ nữ trung niên Khuôn mặt kiểu người hoa Lúng túng nhìn cô Khóe miệng nửa nụ cười khó xử cha bạn học Tạ Điệt Bên ngoài có lạnh không? Có muốn ăn trà nóng không? Mặc dù trời mưa Nhưng nhiệt độ tăng cao so với hai ngày trước Thật sự không lạnh Tạ Điệt lắc đầu Lục Phương tay muốn lấy lại tách trà có vẻ xấu hổ Cô thu tay lại Đan hai tay vào nhau xoa xoa Trên mặt nở một nụ cười hiền hậu Cuối cùng cũng vào chủ đề Bạn học tạ Hôm nay cô gọi em đến là vì muốn nhờ em mang văn kiện về cho ông tạ ký Cuối cùng cô còn bảo thêm một câu khách sáo Có được không? Tạ Điệt nhíu mày Văn kiện Văn kiện gì ạ Lục phương ho khan 2 tiếng là văn kiện về việc quyên góp Nhà trường đã thảo luận một bản hợp đồng Trong đó bao gồm ngân sách cho dự án và thời gian xây dựng Nhờ em đem về đô ông Tạ xem Tạ Điệt mất máy môi Cô không biết Tạ xuyên dự định quyên góp tòa nhà Ông ta luôn đóng vai là người cha hào phóng yêu thương con cái Từ cấp 1 cấp 2 cho đến đại học Ông đã nhiều lần làm việc thiện giữa danh nghĩa của cô Nhưng không quan tâm liệu mấy việc làm nổi bật này Có ảnh hưởng đến cô hay không Nên không có gì lạ khi từ nhỏ đến lớn Cô cũng không có bạn Tạ Điệt khẽ cười thầm trong lòng Nhưng không muốn là người khác khó xử nên gật đầu đồng ý Dạ được Nhưng mà khoản quyên góp của ba em Cô giữ bí mật cho em được không Em không muốn vừa mới khai giảng Rượu đông khắp trường Cô còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa Lục phương lập tức ngồi thẳng người hắng giọng Mời vào Tạ Điệt nuốt những lời định nói vào bụng Quay đầu nhìn sang Liền thấy người thanh niên vóc dáng cao lớn đang bước vào Anh đội mũ lưỡi trai màu đen Cúi đầu Gương mặt góc cạnh như ẩn như hiện Bên ngoài trời đang mưa rất to Hình như anh không cầm ô Quần áo và mũ đều ướt đẫm Những việt nước trượt dọc xuống từ cánh tay đến đầu ngón tay Nhỏ giọt trên mặt đất Mặt sàn nhanh chóng trở nên ẩm ướt Chàng trai mím môi rũ cầm xuống Khi đi ngang cô anh lại cố ý nghiêng người Từ thế lảng tránh quái dị đó khiến tạo điều có chút kinh ngạc. Phòng hành chính khá rộng. Khoảng cách giữa anh và cô cũng không quá gần. Căn bản anh không cần việc nghiêng người tránh cô. Thế còn có người trong văn phòng. Chàng trai ngập ngừng một lúc không lên tiếng. Lúc này Lục Phương lại mở miệng trước. Cô nhướng mi. Giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng cứng rắn. Thái độ hoàn toàn khác hẳn. Giang Trạch Dư Em đến để hỏi tôi về việc học bổng sao? Tôi xin nói thẳng với em. Đối với trường hợp của em Vì đã từng có tiền án tiền sự Nên sẽ không được xét duyệt Nhà trường có một số công việc có thể vừa học vừa làm Em có thể nộp hồ sơ Nhưng mức lương không cao Em ra ngoài trước đi Ngày mai tôi sẽ đưa đơn xin việc cho em Có tiền án Từng ngồi tu Tạ Điệt cố gắng hết sức chống cái biểu hiện không ngẩn đầu nhìn anh Nhưng lướt qua lại thấy hai tay đang rũ xuống bên hông giang trạch dưa siết chặt Trên môi bàn tay gầy guộc hiện rõ những đường gân xanh Nhưng ngay sau đó Bàn tay siết chặt dần buông lỏng Giang Trạch Dư cực kỳ bừng tĩnh, ở một tiếng, giọng nói trầm thấp không nghe ra cảm xúc. Làm phiền cô? Lục Phương nhạt nhạt gật đầu. Giang Trạch Dư đứng yên trong chốc lát mới xoay người bước chân có chút vội vàng. Đã từng ngồi tù, thành tích có tốt đến đâu thì đạo đức cũng không tốt. Nói không trường sau này còn gây ra nhiều rắc rối. Nhà trường cũng thật là, dạng học sinh nào cũng nhận, còn không sợ vụ khiếu nại sao? Lục phương thấy người đã đi ra ngoài Thì tức giận lầm bầm vài câu Nhìn đến tạ điệt lại thay đổi thái độ nịnh hót Vừa cười vừa đưa tập tài liệu lên bàn cho cô Đại học S của chúng ta nên lấy bạn học tạ làm gương Vừa ngoan ngoan vừa có thành tiết xuất sắc Nhân cách tốt Học lực tốt Đại khái đồng nghĩa với có tiền Mỗi khi tạ xuyên quyên góp một hạng mục nào đó Giáo viên sẽ mời cô đến văn phòng để khen ngợi Sau đó sẽ được nhà trường đối xử đặc biệt và tất nhiên Các bạn học trong lớp cũng đối xử đặc biệt với cô hơn Tạ Điệt cảm thấy mệt mỏi Với những lời khen này Cầm lấy sắp tài liệu rồi bỏ đi Cô thậm chí còn không thèm chào một tiếng Cô bước nhanh xuống lầu Nhìn thấy Giang Trạch Dư đang dựa vào thành cầu thang Giáng vẻ cúi đầu như đang chờ người Nghe tiếng bước chân Anh chợt ngẩn đầu Không chút do sự bước về phía cô Anh vậy mà lại đang đợi cô Lúc này Tạ Điệt mới nhìn rõ Được gương mặt anh dưới trước mũ lưỡi trai Làn da tái nhợt có chút trong suốt Gương mặt tinh xảo mang theo dáng vẻ âm trầm Đôi mắt anh đen lái nhưng ảm đạm Nặng nề Tựa như chúng được nhuộn bởi một loại mực đen nhất trên thế giới Dường như không thể nào phát ra một tia sáng Điểm đặc biệt nhất Chính là đường nét khuôn mặt anh Sơn chán nhẫn nhụi Sấu mũi cao thẳng Cầm hẹp nhưng không nhọn Tạ Điệt đã quen với việc nhìn thấy những anh chàng đẹp trai Nhìn cậu thanh niên trước mắt này Phải nói là có ngoại hình xuất sắc nhất Đáng tiếc là hiện tại không có thời gian để nghĩ đến chuyện này Cô hơi xiết chặt tài liệu Trong lòng có chút hồi hộp Người này đã từng ngồi tù Ai biết đã phạm tội gì Lúc này lại đứng dậy đợi cô Rõ ràng là có mục đích tại Điệt ngừng đầu nhìn camera giám sát ở lối vào cầu thang Cảm thấy khá yên tâm Nâng cầm đánh đòn phủ đầu Này bạn học giang Chuyện của anh tôi sẽ không nên nói lung tung Anh đứng ngoài cửa cũng nghe thấy Việc ba tôi sẽ quyên góp tòa nhà cho trường học Đây cũng là bí mật của tôi Anh không được nói ra ngoài. Chúng ta không ai nợ ai. Giang Trạch Dương nhìn cô một lúc lâu sau khi nghe những lời này. Đôi mắt thâm thúy nhuống màu u ám, đôi môi tái nhợt, toàn thân vẫn còn bám những vệt nước. Anh không nói gì, không biết là đang nghĩ gì nữa. Tạ Điệt hơi dùng mình, cắn môi lùi lại một bước, gương mặt xinh đẹp thẹn thùng, sửa như không hài lòng với những gì cô nói. Cô không biết phải làm sao, hỏi lại anh với giọng điệu yếu ớt. Nếu không anh muốn tôi làm gì mới tính Tuy nhiên người trước mặt như không hề nghe thấy Sau khi quan sát một lúc Anh cúi đầu Từ từ rút tay trái từ trong túi ra đưa về phía cô năm ngón tay của anh thon dài Khớp dương rõ ràng Lòng bàn tay mở ra Bên trong là một bông hoa tràn hạn kim cương Viên kim cương trói lọi Phản chiêu ánh đèn trong hành lang Ngoài hành lang lầu một Màn mưa trắng gần hết tầm mắt Sắc trời âm ô Tự như chỉ có đó hoa tràn này còn trói lại trên đời Thiếu niên cả người ướt sũng giọng nói trầm khàn Vừa mới nhặt ở ngoài cửa Bên tay cô thiếu một chiếc Tạ Điệt lướt qua đôi môi nhợt nhạt của anh Vô tức đưa tay lên Sờ sờ vành tay phải trống rỗng của mình Hay mà cô bỗng nhiên nóng bừng Dây thần kinh căng thẳng vì sợ hãi Lập tức chuyển thành khó chịu Cô mím môi Cầm lấy hoa tai bước ra ngoài Vừa ra khỏi hành lang Mưa lạnh bút đến thấu xương Tạ Điệt do sự một hồi Dường bước quay lại Giờ chiếc ô đang cầm trong tay lên Cái đó cảm ơn Thực xin lỗi Có phải là anh không mang ô theo không Tôi có thể giúp Những gì cô nói lúc này đều là lời thật lòng Thật sự vừa dối cô rất sợ Trong tiềm thức muốn trốn đi Bây giờ bình tĩnh lại Mới nhớ nói lời cảm ơn Đôi khuyên tai của cô rất mắc Nếu mất một chiếc thì không còn giá trị nữa Hướng chi trời đau mưa lớn như vậy Anh vừa dầm mưa xong Bây giờ lại phải dầm mưa quay về Kiểu gì cũng sẽ bị bệnh Giang trạch dư nhìn cô với đôi mắt trong veo Lưu luyến vài giây rồi nói Không sợ tôi à Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô khi nói Ánh mắt không chút né tránh như muốn nhìn thấu lòng người Ta điệt lắc đầu Chố mắt nói Là tôi lòng dạ hẹp hòi Coi như trả ơn để tôi giúp anh Giang trạch dư không nói thêm lời nào Chỉ nhìn cô thật sâu Anh hạ vành mũ xuống, sải bước trong mưa Anh không muốn cô giúp Anh hỏi nhiều thêm một câu chỉ vì muốn nghe cô trả lời có sợ anh hay không Thật là một người kỳ lạ Đây là ấn tượng đầu tiên của Tạ Điệt về anh Bữa cơm này Tạ Điệt ăn thật sự không thoải mái Hết lần này tới lần khác đều có người mời rượu Lấy lý do bạn học lâu ngày gặp lại Một ly quên hết thủ xưa Giáo sư Lý ở gần đó cũng thuyết phục cô uống vài ly Nhìn cảnh tượng hài hòa này Lòng ông bỗng thấy nhẹ nhõm Tạ Điệt ra vẻ sảng khoái Tiếp rượu những người này Cuối cùng uống đến không biết Đông Tây Nam Bắc Cô uống cạn ly cuối cùng Sự nóng tràn vào cổ họng Dạ dày bắt đầu co thắt Làm người đúng là không nên quá kiêu ngạo Khi bữa tiệc kết thúc Trong khi mọi người ở lại Để trao đổi danh thiếp và thông tin liên lạc Cô nhanh chóng xách túi ra về Cô vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn hảo trên môi Thẳng đến một cửa hàng tiện lợi cách xa con hẻm. Lúc này cô mới thở vào nhẹ nhõm. Cô lấy điện thoại gọi cho Hàn Tầm Chu. Dựa vào làm cho Tạ Điệt có chút choáng váng. Màn hình điện thoại như phân xa thành hai cái. Bấm tới bấm lui. Cuối cùng mới gọi được. Chú chu à? Sai rồi hả? Hàn Tầm Chu bên kia vừa nghe đã biết cô gái này say rượu không nhẹ. Nếu không sao lại kêu tên cô nhẹ nhàng như vậy? Chú chú. Tạ Điệt cẩn thận cầm chặt điện thoại. Biểu tình nghiêm túc nhìn quanh bốn phía hạ giọng nói Mày mau giúp tao Giúp tao kêu xe Hôm nay đắc tội không biết bao nhiêu người trong bữa tiệc Ai cũng nhìn tao Nhìn tới nghiến răng nghiến lợi Mày còn không kêu xe tao đón tao Cái mạng nhỏ này của tao không giữ được nữa đâu Hàng tầm chua cảm thấy buồn cười Khi nghe giọng điệu lo lắng của cô Đảo mắt nói Gửi định vị cho tao tại hiệt ngoan ngoãn gửi định vị cho cô bảo điện thoại vào trong tối Đôi cao gót Jimmy Choo này đẹp thì có đẹp Nhưng mới có một đêm mà gót chân với ngón chân út đã cảm thấy đau đớn. Cô cởi giày cầm nó trên tay. Chân trần ngồi xùm trên mặt đất chở xe tới. Ngọn cỏ bên đường đã không còn nét mềm mại của mùa xuân và mùa hè nữa. Cũng vì thời tiết hanh khô và mất nước mà nó trở nên sắc bén hơn. Nếu không chú ý rất dễ cắt vào da. Nhưng so với đôi mang cao gót 10cm vẫn là thoải mái hơn. Mặt đất lạnh, gió lạnh, cơ thể càng lạnh hơn. Cô cài từng cúc áo khoác. Chiếc váy nhung được kéo dài ra, hai bàn chân co lại một cách tuyệt vọng, sự vào khiến toàn thân đau nhức. Tản Điệt mày, lấy hai tay che bụng, không còn chút hình tượng gì. Cửa hàng tiện lợi người ra người vào, họ luôn nhìn cô khi đi ngang qua. Ngoài ô Bắc Kinh rất ít có phụ nữ say xỉn, người đẹp như vậy lại càng hiếm thấy. Ngay khi môi Tạm Điệt chuyển sang tím tái vì lạnh và gần như không thể phân biệt được với màu đỏ ban đầu, chiếc xe mà Hàn Thẩm chu gọi cuối cùng cũng đến. Bánh xe lăn trên con đường nhựa đầy đá cụi, chậm rãi dừng lại bên cạnh cô. Từ băng ghế sau, cửa sổ xe từ từ được hạ xuống. Tạm Điệt! Người phụ nữ ngồi sổm ngỏng đầu lên khi nghe thấy ai gọi tên mình, ánh mắt mờ mịt, trong lòng nghi hoặc. Có phải hệ thống taxi trong nước bây giờ để cho tên thật của khách không? Tôi đây tôi đây. Cô vừa run dậy vừa vui vẻ ngồi lên băng ghế sau lòng thầm nghĩ Hàn Tầm Chu chịu chi thật gọi một chiếc xe sang trọng như vậy Rome thủ đô nước Ý có khí hậu đặc trưng địa trung hải ánh nắng mùa thu dịu nhẹ hơn so với só lạnh trên đường phố Bắc Kinh trong căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của khách sạn. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào những ô cửa sổ kiểu pháp khổng lồ. Hạ Minh thấy Hàn Tầm Chu ngắt điện thoại giọng điệu trêu chọc Cô dâu nhỏ em với Tạ Điệt không hồn là bạn thân. Thật là hoa thế hoa tàn, quỷ gặp quỷ diệt. Hai đại tiểu thư này tính tình giống hệt nhau. Đi gặp bạn học mà còn sợ bị sát hại. Ngày thơ như vậy, nên mà bỏ hiểm đi. Hàn tưởng chu nheo mắt, về mặt đầy nguy hiểm ném gối qua anh. Hạ Minh, anh có ý gì? Bộ tính khiếm xấu lắm hả? Hạ Minh đem gối đặt sang một bên, vội vàng lắc đầu. Sao lại xấu? Rất tốt nữa là khác. Bà dã anh hiền lành như vậy, Anh không sợ chút nào Anh vừa nói chuyện vừa đi tới Đứng sau lưng ôm eo lấy lòng cô Hàn tầm trô không thèm để ý đến anh ta Lướt qua danh sách bạn bè trên WeChat Tìm thấy một khung chat đã nhiều năm không đụng đến Nhanh chóng gửi định vị vừa nhận được qua đó Cô gửi xong anh liền tắt điện thoại Xoay người dựa vào vai Hạ Minh Trầm mặc một hồi đột nhiên nói Anh thì biết gì Em là do ba mẹ cưng chiếu nên tính tình kiêu ngạo Còn đệt điệt không phải vậy Cô dần dần hồi tưởng là những chuyện trước đây Cũng khá phí sức vì chuyện này xảy ra quá lâu rồi Lúc kể lại cũng có chút hơi khập khững Nhiều người chỉ biết Điệt Điệt là tiểu thư duy nhất của tạ gia Là viên ngọc quý trong lòng bàn tay tạ chuẩn Nhưng sự thật lại không phải vậy Gia đình em và nhà họ tặng là bạn thâm giao Nên đương nhiên em biết được một số chuyện bí mật Em nghe ba mẹ em nói Mẹ của Điệt Điệt năm đó là con gái nhà họ Lơ Nhưng lúc Điệt Điệt còn nhỏ Thì ba mẹ ly hôn Cô ấy đi theo mẹ về vùng ngoại ô Bắc Kinh sinh sống Nên là công chúa đích thực của tạ ra là một người khác Tạ chuẩn tái hôn Ông ta với vợ sau chô Uyển Linh có con với một đứa con gái Tên là tạ Thu Ý Thật đáng tiếc Nào em học lớp 4 thì tạ Thu Ý gặp tai nạn bà qua đời Cô dừng lại một lúc Giọng điệu có chút nghi vấn Nghe nói chuyện này hình như có liên quan đến tị điệt, điệt. Sau đó địa điệt, điệt năm 11 tuổi thì mẹ qua đời Cô ấy được đón về tạ ra Khi đó mới biết đến Điệt Điệt. Kỳ nghỉ hè năm lớp 5, lần đầu tiên Điệt Điệt đến nhà em. Cô ấy thấp hơn em. Da vàng, ăn mặc quê mùa lắm. Em dẫn cô ấy đi chơi cầu trượt trong vườn. Cô ấy vừa trượt xuống cầu trượt với vẻ mặt run rẩy Bác tạ sắc mặt xanh lét, chạy thẳng từ phòng khách ra vườn hoa. Hung hăng tát cô ấy một cái. Chỉ vào mặt mắng cô ấy tính xấu không đổi. Cứng đầu ngoan cố. Lúc đó em rất sợ. Không phải chờ cho cầu trượt tôi sao. Hàn Tầm Chu cười nói Đó là lần duy nhất em thấy bộ dạng của Điệt Điệt Vừa khóc vừa la hét như vậy Anh không tưởng tượng được lúc đó Trong cối thảm hại thế nào đâu Cả khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi Vẻ ngoài tinh tế và đầy lạnh lùng Bây giờ như hai người khác nhau vậy Cô mỉm cười Lại cảm thấy khó chịu và thở dài Từ đó về sau em không thấy cô khóc lần nào nữa Lúc nào cũng mang một gương mặt kiêu ngạo Chuyện gì cũng không quan tâm có thích làm theo ý mình và tiêu tiền rất hào phóng nữa. À cũng nói hai đại tiểu thư tụi em Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã, nhưng liệu có thể giống nhau sao? Cô là tự tin, còn tại là cố gắng bảo vệ mình, sao mà giống nhau được? Hàn Tầm Chu nói tới đây thì quay đầu lại nhìn Hạ Minh. gia đình Phước Tạ, cha thì nghiêm khắc, mẹ thì ghẻ lại khắc nghiệt. Tính tình nhìn thì kiêu căng nhưng thật ra khả năng nhìn mặt đoán ý người khác thì không ai sánh bằng. Nhìn Nhiệt Điệt tùy ý tùy hứng như vậy thôi. Nhưng trong lòng cô ấy rõ ràng hơn ai hết Tự mình lo cho mình còn không kịp Làm sao lại đi gây thủ trúc oán với người khác được Hồi học đại học cô ấy đắc tội nhiều người như vậy Anh tưởng chỉ đơn giản là do tính tình tiểu thư thôi sao Không đợi Hạ Minh trả lời Hàn Tầm Chu tiếp tục hỏi Anh có biết tại sao đại học năm tư Cô ấy xé tư tình của tề viễn không Hạ Minh lắc đầu Tuy anh ở khoa luật Nhưng vì Hàn Tầm Chu nên có nghe đến chuyện này Tề Viễn là bạn cùng lớp với Tạ Điệt, cậu ta đã thích cô ấy được nhiều năm rồi, thấy còn vài thằng nữa là tốt nghiệp, lại thêm lời xúi dục của mấy người bạn thân, nên đã viết cho Tạ Điệt một lá thư tình. Cậu ta chỉ âm thầm gửi thư, nhưng ai ngờ Tạ Điệt lại xé nó trước mặt mọi người, còn vừa xé vừa nói, Tề Viễn, anh muốn theo đuổi tôi, anh đủ tư cách sao? cả lớp lúc đó náo động hẳn lên, Tề Viễn cảm thấy rất mất mặt, Nên suốt cả học kỳ cậu ta dùng thân phận cán bộ lớp để làm khó dễ tạ Điệt Hàn Tầm Chu thở dài nói Ai kêu trong bức thư án nói Giang Trạch Dư đã từng ngồi tù Là cặn bã xã hội Không xứng với Điệt Điệt Càng không có tư cách ở bên cô ấy Điệt Điệt chẳng qua là đem những lời nói này quẳng trả lại cho hắn mà thôi Còn có Triệu Tranh Bữa đó trong quán nước cô ả đang tung tin rằng Giang Trạch Dư ngồi tù vì tội giết người Cuối cùng bị Điệt Điệt bắt tại trận nên hất tất cả cô nước vào mặt Chu Tình Huyên thì càng không thể không nhắc tới. Cô ta cũng coi như là có nhan sắc. Lúc nào cũng muốn cạnh tranh với Điệt Điệt để dành vị trí hoa khôi. Nghe nói lúc năm nhất cô ả từng theo đuổi Giang Trạch Dư nhưng bị cậu ta từ chối. Cho lòng dĩ như là khó chịu. Sau chuyện đó Chu Tình Huyên oán giận nhắm vào Giang Trạch Dư. Cô ta gửi một bức thư nạc danh tố cáo cậu ấy quấy rối tình dục. Muốn cậu ta bị đuổi học. Lúc đó bạn cùng phòng của Chu Tình Huyên cũng có mối quan hệ tốt với tụi em. Nên Điệt Điệt đã biết chuyện đó trước khi những bức thư được gửi đi Cô ấy chặn bọn họ trước cửa văn phòng hiệu trưởng Cái tát đó em cũng không kịp can Em vẫn còn nhớ dáng về lúc đó của Điệt Điệt Một tay bóc cầm chua tình huyên Tay kia nâng lên Nhìn chằm chằm vào cô ta với đôi mắt đỏ hoe Giống như một con mèo mẹ đang cố gắng bảo vệ đàn con vậy Sau đó ba mẹ của chu tình huyên vào trường kiếu nại Đặt Điệt bắt nạn bạn học Còn dọa sẽ tố cáo với truyền thông Cô ấy xém chút nữa là bị đuổi học rồi. Cuối cùng bác tạ ra mặt chuyện này mới được giải quyết. Những chuyện này trước giờ cô nàng không kể cho ai vì sợ gian Trạch Dư biết đồ sẽ thấy trong lòng không thoải mái. Chuyện gì cũng tự mình gánh. Hàn tầm chuông ngẩn đầu nói, đôi mắt sáng ngờ để kiêu hãnh. Anh không thấy lạ à? Là tại sao chuyện Giang Trạch Dư từng ngồi tù bị phanh vui vào năm cuối đại học mà cậu ta vẫn có thể an ổn chờ đến ngày tốt nghiệp à? Cũng là điệt điệt nhà chúng ta lợi hại. Cô ấy từng vấp ngã và tự học cách bảo vệ bản thân ngày từ còn nhỏ. Sau này lại ngây thơ học cách bảo vệ người khác Mạnh mẽ kiêu ngạo không chút lưu tình Cho dù có phải đánh mất chính mình Đây là lần đầu tiên Hạ Minh nghe được những chuyện này Anh biết Tạ Điệt từ năm cấp 2 Là tiểu thư duy nhất của Tạ Gia Xinh đẹp kiêu kỳ Ăn nói độc đoán Nói thẳng ra là coi thường tất cả mọi người Chỉ là chưa từng nghĩ phía sau cô lại có một câu chuyện như vậy Anh chẳng mặt nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe của cô vợ bé nhỏ Lập tức nói sang chuyện khác Đúng đúng, điệt điệt nhà em là siêu nhân cứu vớt thế giới Nhưng mà sao tự nhiên em lại gửi định vị cho Giang Trầy dương làm gì? Hàn Tầm Chu bật cười đôi mắt to lảo đảo Ngón tay cuốn lấy lọn tóc Mắt chớp chớp nhìn anh Bạn thân để làm gì? Tất nhiên là để hố nhau Cùng lúc đó ngoại ô Bắc Kinh đã lên đèn Tạ Điệt run rẩy mở cửa xe Leo lên ghế sau Hơi ấm từ máy sửa phát ra Nhẹ nhàng cuốn lấy từng tấc ra thịt Thành chí Dũng nhìn qua gương chiếu hậu Do dự hỏi cô Tạ tiểu thư, cô về đâu? Tạ điệt không nhận ra giọng nói này khác Với giọng nói vừa gọi tên cô Cô chỉ mơ hồ nó địa chỉ nhà Nhẹ nhàng đóng cửa xe lại Máy quay tán tinh dầu trong xe quả thực rất nồng Nó khiến cho đầu óc cô càng thêm choáng váng Một lúc sau xe nổ máy Đường ở ngoài ô không được bằng phẳng Nhưng ngồi trong xe lại không có cảm giác gì Ghế sau rất rộng rãi sofa được làm từ ra thật Thảm lông mềm mại bất xác khiến Tạ Điệt co chân lại. Cô mở mắt nhìn về phía trước. Yo, hóa ra là một chiếc banlay. Hệ thống tài ở Mỹ đã được coi là sang trọng rồi. Giờ đây cô cảm nhận được sâu sắc nền kinh tế nước nhà thực sự phát triển quá nhanh và mạnh. Thoải mái như vậy, rất thích hợp để chở bắt một lát. Tạ Điệt mơ mơ màng màng nằm nghiêng về bên trái, đột nhiên phát hiện mình đang nằm trên một chiếc gối ấm áp, thoải mái cực kỳ. Cô dựa đầu vào gối đưa tay sờ sờ, cảm giác rất thích. Vừa mềm vừa dán chắc, lại đàn hồi như là đùi của ai đó. Ở đây còn có khách khác sao? Cô sợ hãi bật dậy phớt lở hành khách bên cạnh mình và nghiêng mặt hàng người tài xế phía trước. Anh là tài xế của Đít Đi hay là Uber? Sao lại làm ăn không đàng hoàng như vậy? Nghĩ sao mà cho tôi đi chung xe với người khác? Cô mặc dù đang say, nhưng mổ miệng vẫn sắc bén. Từng câu từng chữ logic rõ ràng. Thành trí dũng vuốt mũi bất lực, quay đầu nhìn về ông chủ của mình đang ngồi ở ghế sau. Anh dù gì cũng là chợ lấy giám đốc, từ khi nào trở thành tài xế taxi vậy? Có thấy taxi nào đi Bentley chưa? Thành chí Dũng cũng đang mong đợi ông chủ lấy lại công bằng cho mình, nhưng chỉ nhìn thấy anh ung dung sắn tay áo, nhớ mi mắt nghiêm túc nói dối. Là bạn có đặt chung xe, không muốn thì đừng ngồi. Tạ Điệt ngẩn người, Hàn Tầm Chu cần gì làm quá vậy? Ngồi, tại sao lại không ngồi? Không phải chỉ đấy chung thôi sao? Tạ Điệt biểu môi quay đầu nhìn sang vị hành khách Tính khí còn kiêu ngạo hơn mình Cô có chút sửng sốt Trong ánh đèn vàng ấm áp Hương thơm say lòng người Cảnh vật bên ngoài thì vắng vẻ điều hiu Mặc dù khung cảnh có hơi mờ ảo Nhưng cũng không che giấu được đường nét trên gương mặt người đàn ông Lông mày, đôi mắt Còn có sống mũi thẳng Nhưng mà sao giống giang trạch dư vậy Chắc là uống quá nhiều rồi Tạ Điệt nhắm mắt vỗ đầu Khi mở mắt ra lần nữa Hương mặt tuấn tố không thay đổi kia hiện lên rất rõ ràng trong mảnh đêm. Khóe môi mím chặt, góc cảm ương ngại như hòa cùng bóng tối. Tạ điệt chớp chớp mắt, vô thức xoa xoa ngón tay. Chỉ cảm thấy cảm giác rắn chắc và ấm áp vừa rồi vẫn còn đó. Kích thích như vậy sao? Đi chung xe với bạn trai cũ còn sờ soạn người ta một phen. Xem ra mấy năm nay tuy bận rộn nhưng hắn vẫn không bỏ bê tập luyện. Cô chống khỉu tay lên vai anh và ven nhìn người ra trước, mang theo đôi mắt để ý cười. Ai ô... Hóa ra là banh bạn trai trước, trước kia, trước kia nữa, trước kia nữa nữa yêu quý của tôi. Sao nào? Đang muốn đưa tôi xuống xe đó đúng không? Có phải là cô sợ cô bạn gái 1m6, thích đọc sách của Trương Ngái Linh, học ngành y yêu màu hồng của anh ghen không? Các bạn khán giả thân mến, vậy là tập truyện đầu tiên của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye!